Bài giảng ngày 2 tháng 6 năm 2007 tại Như Lai Thiền Viện, California. Hôm qua, Sư Cả giảng về hai loại tâm. Samahita Chita là loại tâm gom tụ và ổn cố. Và loại tâm thứ hai, Amahachita. Là loại tâm Phân tán không ổn định Sư cả giải thích Khi niệm vào đề mục Bằng sự hướng tâm Và nỗ lực tinh cần Khi tránh niệm Có mặt Cùng với chi thiền tầm Và tinh tấn Làm phát triển sát na định Với sát na định có mặt liên tục từng khoảnh khắc tâm không bị ảnh hưởng bởi tham ái tâm trở nên gom tụ và ổn định gọi là samahita chaita hành giả ghi nhận trạng thái này gọi là hành giả niệm tâm chaita nupasana theo như đức phật giải Tâm Asamahita Chaita là loại tâm phân tán, không ổn định. Khi hành giả quá nhiệt thành với sự tu tập, quá nôn nóng muốn đạt kết quả mau lẹ, nên hành giả có tinh tấn quá mức, tâm trở nên phóng vật, tản mạng. Phạm ngữ gọi là Atipagahita udacca Khi hành giả quá phấn chấn, tâm không bám được đề mục. Tâm trượt khỏi đề mục, dao động và tán loạn. Trạng thái tâm như vậy gọi là asamahita citta. Tâm trong trạng thái dao động, tán loạn là tâm bị ô nhiễm. Hành giả phải ghi nhận trạng thái này. Khi niệm phòng xẹp, dở bước đạp hay trong sinh hoạt hàng ngày, hành giả cần phải niệm bằng sự hướng tâm và nỗ lực tinh cần, sao cho tâm an trụ trên đề mục. Nếu hành giả niệm được đề mục kịp thời trong hiện tại, hành giả sẽ đạt tiến bộ. Hành giả sẽ hay biết tâm đang an trụ hay không an trụ. Nếu hành giả không nhận biết tâm mình an trụ hay không an trụ, thì sự niệm của hành giả chỉ là sự niệm hời hợt giả tạo. Có hành giả còn nhầm lẫn cho rằng hành giả đang có sự định tâm. tất cả giải thích dựa theo lời Đức Phật dạy, chú giải và theo truyền thống của cố hòa thượng Mahasi Sayadaw. Asamahajita là loại tâm dao động bởi ái dục, sân hận, tâm không gom tụ và ổn định. Khi niệm Để một chính một cách cẩn thận và kỹ càng, thì hành giả sẽ hay biết tâm đang ở trạng thái an trụ tĩnh lặng hay không an trụ tĩnh lặng. Bằng sự ghi nhận hay biết tâm đang ra sao là hành giả thực hành niệm tâm, Chaita Nupassana, và hành giả là người niệm tâm, gọi là Chaita Nupassi hai tâm kế tiếp quy mốt tri chitta và a quy mốt tri chitta quy mốt tri chitta là tâm giải thoát khỏi phiền não a quy mốt tri chitta là tâm không giải thoát khỏi phiền não tâm không giải thoát khỏi phiền não là vì tâm không được an toàn tâm không an toàn vì tâm không được bảo vệ Do đó, muốn cho tâm được an toàn khỏi phiền não thì phải có biện pháp bảo vệ tâm, không để cho phiền não xâm nhập. Tâm giải thoát khỏi sự quấy phá của phiền não gọi là chita Và tâm không giải thoát khỏi phiền não là chita Theo kinh điển, Tâm giải thoát khỏi phiền não gồm có 5 loại. Thứ nhất, Tadanga Vimuta là loại tâm giải thoát trong khoảnh khắc. Loại tâm thứ hai, Vikampada Vimuta là loại tâm giải thoát theo thời gian. Là sự xa rời phiền não. Thứ ba, Samudjeda vimutta Là sự loại bỏ phiền não, giải thoát. Tâm giải thoát do sự loại bỏ phiền não. Và tâm thứ tư, Patisadi vimutta, Tâm giải thoát bằng sự lắng dịu phiền não. Và tâm thứ năm, Nichirana Vimutta, là tâm giải thoát khỏi phiền não. Hai tâm giải thoát đầu là giải thoát trong khoảnh khắc Tadanga Chitta và giải thoát theo thời gian Vikampada Chitta. hành giả có thể nhận biết được trong khi hành giả hành thiền minh sát khi hành giả giữ chánh niệm liên tục trên đề mục hành giả có loại giải thoát tạm thời khi tu tập có trớn dù hành giả có thất niệm nhưng tâm hành giả không bị loại phiền não thô xâm nhập hành giả có loại Giải thoát theo thời gian do xa rời phiền não. Hai trạng thái giải thoát tạm thời theo từng khoảnh khắc và giải thoát theo thời gian do xa rời phiền não. Theo kinh điển, để niệm được đề mục xảy ra trong hiện tại một cách liên tục, hành giả phải có nhất điểm tâm. Kể ngôn Hành giả phải cho tâm sự bảo vệ Muốn bảo vệ tâm Hành giả phải niệm và tất cả những gì đang sinh khởi Bất kỳ khi nghe Thấy Ngửi Nếm Sờ chạm Thấy sự phòng Thấy sự xẹp Khi nhắm mắt khi mở mắt vân vân tất cả phải được ghi nhận bằng chánh niệm nhờ có sự ghi nhận liên tục chánh niệm sinh khởi liên tục trước sau chánh niệm bảo vệ tâm tâm có sự bảo vệ của chánh niệm nên được gọi là nhất điểm tâm ecsta tây tâm được bảo vệ nhờ chánh niệm sinh khởi do sự ghi nhận đề mục liên tục hành giả phải ghi nhận đặc tính công năng biểu hiện và nguyên nhân phát sinh của chánh niệm đặc tính của chánh niệm atinavana lakkana đặc tính của chánh niệm là không hời hợt bề mặt có nghĩa chánh niệm bám chặt và chìm sâu vào đề mục. Thí dụ như khi ném nút bằng xuống nước, nút bằng nổi trôi trên mặt nước. Khi ném viên sỏi xuống nước, viên sỏi chìm sâu trong nước. Cùng thế ấy, chánh niệm chìm sâu vào đối đề mục, giống như viên sỏi chìm sâu trong nước. Khi chánh niệm được duy trì chặt chẽ trên đề mục, tâm ghi nhận kìm sâu vào đề mục đây là đặc tính của chánh niệm muốn tâm ghi nhận kìm sâu được vào đề mục hành giả cần phải dận dũng chi thiền tâm tức sự hướng tâm và dùng tinh tấn hỗ trợ trong sự ghi nhận đề mục hành giả tự nhận biết chánh niệm của mình kìm sâu vào đề mục hay chỉ trôi nổi hơi hợt trên đề mục nhưng trong khi thiền hành giả không cần phải suy nghĩ chánh niệm đang kiềm sâu hay đang hời hợt mà hành giả tự biết lấy trạng thái này asamosa rasa công năng của chánh niệm công năng của chánh niệm là không quên không để mất đề mục đề mục sinh khởi liên tục chánh niệm bám sát theo đề mục liên tục khi hành giả niệm và đề mục bằng sự hướng tâm và tinh tấn chánh niệm hình thành và duy trì chặt chẽ trên đề mục hành giả luôn luôn ghi nhận được đề mục và không để mất đề mục quyết chê là đề mục, đề mục đang sinh khởi. Hành giả phải niệm sao cho tâm giáp mặt trực tiếp với đề mục. Thí dụ như khi hành giả muốn nhìn tượng Phật, hành giả phải đưa mặt đối diện với mặt của tượng Phật, và có sự chú tâm. Tương tự, hành giả phải ghi nhận đề mục sao cho tâm ghi nhận mặt đối mặt trực tiếp với đề mục và như vậy ý nghĩa biểu hiện của chánh niệm là đối mặt đối mặt với đề mục khi ghi nhận đề mục chánh niệm phải đủ mạnh để có thể xuyên thấu đề mục hành giả đừng niệm một cách hời hợt hành giả phải niệm sao cho chánh niệm bao phủ trọn vẹn đề mục khi đề mục vừa sinh khởi hành giả phải lập tức niệm kịp thời để chánh niệm đến giáp mặt với đề mục và sinh khởi đồng thời với đề mục một biểu hiện khác của chánh niệm là bảo vệ tâm khi chánh niệm có mặt chánh niệm bảo vệ tâm không để phiền não xâm nhập. Nguyên nhân phát sinh chánh niệm. Tirasaña madatana. Nguyên nhân phát sinh chánh niệm là ghi nhớ bền bỉ. Muốn chánh niệm phát sinh, hành giả phải có sự ghi nhớ bền bỉ. Hành giả phải ghi nhận bất kỳ đề mục nào xảy ra. Tương tự như việc thu băng, máy thu băng lại tất cả âm thanh phát ra từ người nói một cách trung thực. Bất kỳ đề mục gì xuất hiện, hành giả phải ghi nhận tất cả. Sự ghi nhận này được so sánh với sự nhớ do tưởng cuổng. Tirasenya. Sự ghi nhớ bền bỉ là nguyên nhân phát sinh chánh niệm. Bất kỳ đề mục gì sinh khởi, hành giả phải ghi nhận sao cho tâm xuyên thấu đề mục, hình thành chánh niệm. Hành giả nên tự biết hành giả niệm một cách hời hợt hay niệm một cách đúng đắn. Nếu niệm một cách đúng đắn, hành giả sẽ hưởng được lợi lạc do chánh niệm đem lại. Thực hành thiền minh sát là ngăn ngừa phiền não. Khi phiền não có mặt, hành giả biết phiền não có mặt. Tốt nhất là ngăn chặn phiền não bằng chánh niệm. Và nếu phiền não có vào được tâm, hành giả lập tức hay biết và diệt trừ phiền não bằng cách ghi nhận. Hành giả đừng có thái độ xua đuổi phiền não, bảo phiền não hãy đi chỗ khác, mà phải dùng chánh niệm ngăn ngừa và nhận biết ngay lập tức khi phiền não sinh khởi nơi tâm. Khi chánh niệm có mặt là có sự bảo vệ, hành giả cần bảo vệ tâm khỏi bị phiền não xâm nhập và cần phải chặn phiền não, không để phiền não xâm nhập tâm. Hành giả bảo vệ, ngăn chặn và diệt trừ phiền não là tạo sự an toàn cho tâm. Hành giả niệm phong xẹp hay bất kỳ đề mục nào sinh khởi một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và liên tục không để thích niệm. Và niệm bằng sự hướng tâm và tinh tấn, hành giả thiết lập được chánh niệm có chánh niệm tâm được bảo vệ an toàn khỏi phiền não tâm không còn bị dao động ảnh hưởng bởi ái dục sân hận tâm tạm thời giải thoát khỏi phiền não nếu hành giả giữ chánh niệm được trong một khoảnh khắc thì tâm được giải thoát khỏi phiền não trong một khoảnh khắc gọi là tadanga vimutti trong chữ tadanga gồm chữ tat và danga tat có nghĩa tâm được dẫn đầu bởi chánh niệm chánh niệm làm chủ và danga có nghĩa là yếu tố tâm có chánh niệm dẫn đầu giúp bảo vệ không bị phiền não xâm nhập Sư Đưa ra thí dụ, thí dụ như một nước này muốn lấy nước kia làm thuộc địa, trước nhất chỉ chiếm về tỉnh, rồi dần dần chiếm đến thành phố và cuối cùng chiếm trọn cả nước. Một thí dụ khác về cái chai, thông thường chỗ nào trống thì chỗ đó có không khí. Chỗ trống nhiều thì không khí nhiều, chỗ trống ít thì không khí ít. Nếu muốn đuổi không khí ra khỏi chai, thì chúng ta có thể nhỏ nước vào chai. Cứ mổ giọt nước nhỏ vào chai thì không khí được đẩy ra ngoài chai. Từ từ nước chiếm chỗ trong chai thì không khí cũng từ từ thoát bớt ra khỏi chai. Nước dâng lên phân nửa, thì không khí bị đẩy ra khỏi chai phân nửa. Đây là cách người ta dùng nước đẩy không khí ra khỏi chai. Bình thường, người ta sống theo lối mình thích mà không cần để ý đến đạo đức. Tâm của những người này chứa đầy phiền não, giống như không khí chiếm trong chai có lúc tâm chứa nhiều phiền não có lúc chứa ít phiền não một cách khác để đuổi không khí ra khỏi chai là bằng cách hâm nóng cái chai tương tự như vậy chúng ta có thể dùng lửa để đốt cháy phiền não nơi tâm lửa này là loại tinh tấn nung đốt một loại tinh tấn dũng mãnh atapa khi hành giả vận dụng được loại tinh tấn dũng mãnh này thì hành giả có thể đẩy lùi phiền não ra khỏi tâm hành giả hãy ghi nhận đề mục với tinh tấn dũng mãnh sẽ đẩy lùi được phiền não khi hành giả ghi nhận các đề mục sinh khởi trong hiện tại một cách liên tục bằng tinh tấn dũng mãnh chánh niệm sẽ kiếm thượng phong liên tục không để phiền não sinh khởi đây là cách hành giả đẩy lui được phiền não bằng cách vận dụng loại tinh tấn dũng mãnh tinh tấn nung đốt atapa At phiền não bị loại tinh tấn nung đốt thiêu cháy Làm cho phiền não khô cạn trong tâm hành giả. Khi hành giả có tránh tinh tấn và tránh niệm, thì phiền não không thể sinh khởi được. Khi tránh niệm suy yếu, phiền não sẽ chiếm đóng tâm, cũng giống như không khí chiếm đóng chai. Hành giả cần phải giữ tránh niệm để phiền não không sinh khởi. Khi phiền não sinh khởi, hành giả hãy niệm ngay lập tức, cũng giống như phải hút không khí ra khỏi chai. Bằng cách niệm ngay lập tức khi phiền não sinh khởi là hành giả hút được phiền não ra khỏi tâm. Bằng cách có chánh niệm, bằng cách niệm ngay lúc phiền não vừa sinh khởi, hành giả hút phiền não ra khỏi tâm sự cả sẽ giảng tiếp vào ngày mai. Nam mô Bồ Tát Ca Mân Ni Phật.